Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi nhìn qua góc nhà Có chảy một tấm chăn Rồi cất tiếng hỏi Thằng chó kia Sao mày không lo mà ngủ đi Còn ở đó lầm bà lầm bầm cái gì vậy Hắn vừa giết lời Thằng Khôi nằm ở giường đối diện Đáp trả lại bằng một cái tiếng ngáy cao vút To còn hơn cả sấm nữa Hắn hơi bực bội Vì thái độ của thằng nhóc Ánh mắt của nó nhìn hắn đầy căm hận và khinh bì Đến bây giờ bị bắt cóc mà cũng không hề tỏ ra sợ hãi, thật là chẳng để hắn vào trong mắt, nhưng chẳng thể làm gì được nó, đánh đập nó bị thương thì khó mà giao giá cao được. Hắn đành ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại. Tiếng nói chuyện gì rầm khẽ lọt vào tai, lại vang lên thêm một lần nữa. Hắn nghi ngờ đánh mắt nhìn sang bên chỗ của thằng Khôi. Đoàn bánh tép đó vẫn đang ngáy ầm ầm. Đều như vắt chanh, không phải là âm thanh nói chuyện của nó có người đang ở ngoài cửa sao? Hắn ngồi dậy, khoác tạm cái áo rách rồi đứng lên đi ra cửa ngó nghiêng trái phải. Bên ngoài hành lang tối như hũ nút, một bóng ma còn chẳng có, nói huống chi là đến con người. Tên Long quay trở về giường, nhắm mắt nằm xuống, cố gắng vỗ về giấc ngủ nhưng âm thanh nói chuyện khẽ khàng đó lại vang lên, lần vẫn loanh quanh lỗ tai của hắn. Những tiếng động này nghe cứ yếu ớt thều thào lúc xa lúc gần, liên miên không dứt, giống như tiếng khóc nỉ non, than thân trách phận của một người phụ nữ. Lần này hắn nằm im giả chết, không có nhúc nhích, lấy một ngón tay mắt nhắm nghiền, tập trung tinh thần muốn nghe rõ xem là rốt cuộc âm thanh này truyền từ cái xó nào mà ra và nó đang nói cái gì. Lắng tai nghe khoảng chừng 1 phút thì hắn thình lình bật dậy, hoảng hốt cùng cực, mặc kệ quần áo cả dày dép Lanh bạch từ trên giường xuống thẳng nền nhà. Tiếng nói chuyện vẫn rầm rì và xuất phát từ dưới gầm giường của hắn. Hắn liên tục hít vào thở ra thật mạnh, cố gắng hết sức bình sinh khống chế lại cái tâm trạng của bản thân. Đứng bên cạnh giường một lần nữa, cẩn thận lắng tai nghe âm thanh đó. Tiếng nói chuyện đột nhiên biến mất trong phạm vi căn phòng mấy mét vuông này, ngoại trừ tiếng máy kéo rầm rầm của thằng khôi ở góc nhà bên kia. Hiện tại đã không còn bất cứ âm thanh nào khác. Là hắn lãng tai nghe nhầm rồi hay sao? Hắn dùng lực ngoáy ngoáy lỗ tai, hít sâu một hơi rồi lại tập trung lắng nghe thêm mấy phút. Sau khi xác định được thực sự không còn âm thanh nào nữa thì hắn mới an tâm nằm xuống giường. Chắc là mình nghe nhầm thôi. Ngay lúc hắn đang tự an ủi động viên như thế, tiếng khóc than mỉ non của người phụ nữ dải dột đột nhiên truyền ra từ phía dưới gầm giường. Bên ngoài, gió cũng đồng thời nổi lên dữ dội, quất ầm ầm lên cửa sổ. Tiếng gió rít gào hòa lẫn âm thanh gì rầm, mỗi lúc một thê lương, trong phòng đủ khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải run lên bần bật. Hắn lại trở người ngồi dậy thêm một lần nữa, đứng chân không bên cạnh giường, da gà da vị từ thi nhau nổi lên khắp toàn thân. Có người đang ở dưới gầm giường hay sao? Suy nghĩ này bắt đầu trồi lên lớp đầy bộ não nông cạn của hắn, phóng đại sự khủng bố lên mấy ngàn lần. Có phải bây giờ ta nên lật cái giường lên, ngó thử một phen không nhỉ? Hắn nhìn chằm chằm vào cái giường bằng gỗ xoan đã mục rỗng dài hơn 1 mét, một lúc, hơi thở càng lúc thì càng nặng nhọc gấp gáp. Loại giường kiểu này ở phía bên dưới quả thực là có một khoảng trống khá thích hợp để chứa mấy cái dương đồ, nhưng hắn biết tính người vợ đã khuất của mình. Ngầm giường luôn để không, để cho con chó vàng chui vào ngủ, chứ chưa bao giờ nhét thứ gì vào bên trong cả. Thời gian cứ tích tắc trôi qua, mồ hôi không ngừng túa ra từ đỉnh đầu chảy xuống mắt mũi của hắn. Tên Long cố dặn mình phải bình tĩnh, hắn không dám ngó xuống nhìn, nhưng cũng không thể để mặc tình trạng này lại phải xảy ra. Ngó trước, ngó sau, với lấy cây trổi treo ở trên vách. Phải, hắn cùa cây trổi vào bên trong, Nếu có người thật ở dưới, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nhưng qua một hồi, hình như là không có gì cả. Thấy có một đám bụi và khoan đã, hắn quét ra một đám tóc dài rối mù, chắc chắn là tóc của phụ nữ. Gió bên ngoài thổi tới cũng không buốt bằng hơi lạnh giấy lên từ trong xương tủy, tê lòng run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau ngày một mạnh hơn. Chợt gió làm cốt két cành tre văng vẳng sau thềm, tiếng lá reo và tiếng sâu rế rì rì trong bụi rậm. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, thu hết can đảm từ từ cúi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net